Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cô mũi lòng thương cảm Mặc dù trong thâm sâu Cô vẫn còn ấm ức về cách cư xử của Khái Đối với gia đình cô Khi Khái chưa lâm nạn Cô ân cần hỏi Anh gọi em có việc gì đấy Dạo này anh ra sao Nôm anh gầy quá Có đỡ được thế nào chưa Ôi giời, Vẫn thế thôi Cần gặp riêng cô về có chuyện phải bàn Nhưng mà ai coi tiệm cho cô Có vội lắm không Khanh kéo cái ghế gỗ ở gốc cây trứng cá Lại sát bên cạnh xe lăn của anh Ngồi xuống và đáp Không sao, nhà em coi Với lại dạo này ế khách lắm cô hôm ngồi ngáp cả ngày, chả có ma nào nó hỏi Khái quay đầu nhìn vô nhà Chớp mắt, lộ vẻ suy tư Ngồi ngoài sân mà bàn chuyện tiền bạc Thì không tiện chút nào Mà vào nhà thì lại sợ chị Kiều nghe được Nguy hiểm vô cùng Gã tính toán một lúc rồi nói nhỏ Anh không có sẵn tiền ở đây Cô cho anh mượn tạm vài chục nghìn. Anh bảo chị Kiều chạy ra chợ mua cái gì về nấu cơm. Khanh chán đời nén tiếng thở dài. Sai người làm đến gọi gấp tưởng có việc gì quan trọng hóa ra để mượn tiền. Cô hững hở đáp. Cơm nước gì, em làm gì có thì giờ. Anh nói gì thì nói ngay đi, em còn phải về. Khái ghé tay Khanh thì thầm. Chủ yếu là tống bài đi để anh em mình nói chuyện. Khanh tiếc tiền lắm nhưng đành miễn cưỡng lôi ra một nắm, đếm nhanh rồi trao cho Khái. Khái lớn tiếng gọi chị Kiều, đưa hết và bảo đi chậm, chuẩn bị bữa cơm chiều. Chị Kiều cầm tiền, cười thầm vì Khái đang trúng kế của Hương, phải vay tiền đưa cho chị. Chị hỏi, Thế tối nay cô Khanh ăn cơm ở đây luôn hả ông? Khanh xua tay đáp, Không không, tôi phải về bây giờ. Chị Kiều khoan thai bảo Khái, Ờ, nếu thế thì, thì tôi tôi trả xong mớ củ rồi tôi đi Tôi đang dở tay Chị đi ngay đi Trưa nay tôi đã có cái gì vào bụng đâu Có mỗi một đĩa rau muông luộc làm sao mà nuốt nổi Đi đi Mua cái gì thì mua Nhớ lấy cho tôi gói thuốc Chị Kiều xuống bếp rửa tay Rồi vội vàng xách giỏ lên Chờ chị ra khỏi cổng Khái bảo em gái Vào trong nhà tiện hơn Ra sân sau ngồi càng mát Khanh nóng lòng không hiểu khái định bàn chuyện gì Nhưng ngại chưa dám hỏi. Cô đẩy xe lăn cho Khái xuống hẳn dưới nhà bếp. Toàn kéo ghế ngồi bên cạnh thì Khái lại nói. Quên, ra khép hộ anh cái cửa đó, cài thang trong lặng. Nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Khái, Khanh hồi hộp chạy nhanh lên nhà, đóng cửa, rồi xuống ngay và hỏi. Việc gì mà, mà anh có vẻ bí mật thế? Chắc lại nghe đồn bảo hương lăng nhăng chứ gì. Khái đổi cách xưng hô mà gã cho là thân mật hơn. Gã rào đón. Thiên hạ thì chỉ đồn nhàm thôi Nhưng mà chuyện đấy để từ từ rồi tính sau Hôm nay đó Tao cần gặp mày Là vì tao nghĩ kỹ rồi Chỉ có thể nói với một mình mày thôi Tao không tin ai cả Ngay cả người trong nhà Cũng chỉ có mày Tao mới dám nói Mày phải hứa với tao Là sống để bụng chết mang theo Cấm không được hở cho người thứ ba biết Biết rồi anh cứ nói đi Mày hứa chắc nhỉ Em hứa mà anh cứ nói đi Trong thâm sâu, Khanh chỉ đoán là mình sắp bàn chuyện hương ngoại tình Hoặc cùng lắm là Khái thú nhận là có con riêng Giấu ở đâu đó, bây giờ Khái bị tàn phế nên nhờ Khanh chăm sóc Nhưng Khái quay nhìn Khanh tha thiết và hạ dặn nhỏ hơn Tao còn một ít tiền, đúng ra là vàng Khanh mở to mắt hồi hộp cắt ngang à, Nhiều hay ít Cùng với câu nói ấy Bao nhiêu ác cảm đối với Khái từ trước đến nay Bất chợt tan biến hết Khanh đâm ra hối hận Bấy lâu nay không đến thăm anh Khi anh lâm cảnh tù túng Khái đáp ta cũng chả đến Khanh lại càng háo hức hơn Bởi nếu Khái không đến thì chứng tỏ là món tiền lớn lắm Khanh cũng đoán chắc là Khái còn tiền Nhờ mấy năm tham nhũng trong ngành thuế vụ Người ta bảo khi nhà nước chuyển sang cơ chế thị trường Thì cái nghề của Khái đúng là chuột xa hũ nếp, đớt tiền vô tội vạn. Cô hâm hở hỏi Khái. À, à, anh để đâu? Hay là gửi ai? Bà Hương có có, có có biết không? Mày để từ từ tao nói. Rồi gã ngồi im. Cho tới giờ phút này, gã vẫn chưa muốn em gái biết chỗ dấu vàng. Gã cần vận dụng tình cảm thêm một lúc nữa, trước khi tiết lộ bí mật. Xã hội ngày nay đã băng hoại đến tận gốc dễ. Người ta hại nhau vì tiền phản bội nhau vì lợi, tình ruột thịt đôi khi chẳng còn nghĩa lý gì, cho nên gã tha thiết bảo: "Tao bây giờ sống cũng như chết, nhìn quanh chỉ thấy có mình mày là chỗ tao có thể nương dựa về sau." Con Hương ấy, rồi sớm muộn nó nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net